chương 997, tạo hóa siêu cấp. Hai, vẫn không kết thúc, đội trưởng tiếp tục ói ra, rất nhanh lại có 8 pho tượng nhỏ bị y phun ra, bộ dạng không giống nhau, khí tức cũng không phải là Hải thi tộc, 33 khối máu thịt có thần tính, 9 giọt máu thần tính, 9 bức tượng thần, sau khi đội trưởng lấy ra toàn bộ những thứ này, trong mắt y liền mang tia một tia cuồng nhiệt. hô to một tiếng, nhi tử, tỉnh dậy, ăn thức ăn nào, nói xong, đội trưởng chợt vung tay lên, toàn bộ những vật phẩm này bay lên trời không, dung hợp cùng một chỗ trên bầu trời, tạo thành một viên thịt, bay thẳng đến khe hở trên bầu trời, tiếp theo đội trưởng xoay người, lần nữa cúi bái, hơn 10 vạn thân ệ nhếch tiên tộc bốn phía cũng đồng thời cùng bái, viên thịt rơi vào khe hở, chê biệt tục trời. xâm nhập vào bên trong, theo tiếng nhấm nuốt truyền ra, khe hở nổ vang, âm thanh khai thiên tích địa lại lần nữa truyền ra, khe hở lần nữa nứt ra, lần này trực tiếp nứt ra mấy. Nan trường cũng lộ ra bộ phận cảnh tượng bên trong, bên trong khe hở là một mảnh hư vô, mà bên trong hư vô mơ hồ tồn tại một con quái vật khổng lồ, không thấy rõ bộ phận thân thể, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dường như là một tồn tại có hình người cực lớn, bụng của người này tựa hồ đã bị mổ ra, Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn, hai mắt liền đau đớn như muốn sụp đổ, cũng may lực lượng của Độc Đan và Tử Nguyệt đồng thời tuôn ra, mới miễn cưỡng không mù mất, nhưng cũng đã có máu tươi chảy ra, ngay sau đó, những cỗ thi thể bốn phía đang giao thủ với tượng thần Hắc Thiên cũng đều nhìn qua bầu trời Sau đó liền quỳ bái, trong lúc đáy lòng hứa thanh hoàng sợ, đội trưởng đang quỳ bái chợt ngẩng đầu, nhìn qua khe hở trên bầu trời, nhìn tồn tại hình như đang di động bên trong, trong mắt mang theo điên cuồng trước giờ chưa từng có, cười rộ lên, tiểu sư đệ, ở kiếp này ta rốt cuộc đã làm được một trong vài việc đã từng muốn làm, may mắn mà có ngươi, nếu không, phải lần này có thêm sự xuất hiện của ngươi, Ta muốn làm đến một bước này cũng sẽ gặp khó khăn cực lớn, thậm chí dưới sự bảo vệ của Đánh Lan tộc, ta căn bản là không thể tiến vào nơi đây, mà một khi thất bại, lại phải tích lũy mấy trăm năm, thậm chí càng lâu hơn, hiện giờ ta có thể nói cho ngươi biết hết thầy, ngươi biết đó là cái gì không? Đội trưởng giơ một ngón tay chỉ lên bầu trời, đó là Thiên Đạo, Đại Lục vọng cổ có 10 vạn thiên đạo. Mỗi một đạo đều chấp trưởng vận hành một phương, mà phía trên chúng nó là 99 Tôn Viễn Cổ Thiên Đạo Trường. Tôn từ xưa tới nay, mà thứ ngươi nhìn bây giờ, không phải là 10 vạn Thiên Đạo, tâm thương của Đại Lục Vọng Cổ, cũng không phải 99 Tôn Viễn Cổ Thiên Đạo, ách tiên tộc, là một. Bộ tộc động trời, khoáng cổ tuyệt kim, sở dĩ phương pháp thành tiên của bọn họ lại phải lấy ruột ra bên ngoài. là bởi vì bọn họ cũng giống như 3173 tộc khác xuất hiện bên trong lịch sử của Đại Lục Vọng Cổ, trong những năm tháng khác biệt, tất cả đều một mực cùng là một chuyện, đó chính là tạo ra thiên đạo, hơn 3000 tộc quần này phân tán trong những năm tháng khác biệt, múa sáng tạo ra Tôn Viễn Cổ Thiên Đạo thứ 100 của Đại Lục Vọng Cổ, kế hoạch này đã kéo dài không biết bao nhiêu kỷ nguyên Trước Ách Tiêu tộc, bên trong hơn 3000 tộc quần có một chủng tộc cũng làm như vậy, là cổ linh tộc, hoàng của cổ linh tộc đã thành công hơn phân nửa, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, còn khiến cho gã nhận phải cắn trả cực lớn, toàn tộc gần như diệt sạch, mà sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến, hạ kiếp phủ xuống, khiến cho kế hoạch kéo dài vô số năm tháng của hơn 3000 tộc này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. nhưng với tư cách là người kế nhiệm cuối cùng, ách tiên tộc liền dựa vào cơ sở mà cổ linh tộc đã thực hiện được, hoàn thành nốt một bước. Cuối cùng là có thể thành công, một bước này chính là dùng thập chàng do một tộc nhân thuần huyết cuối cùng của ách tiên tộc thành tiên biến thành, đưa vào trong cơ thể tôn tiên đạo được. Sáng tạo kia trở thành khúc ruột kết nối thiên đạo với đại lục vọng cổ, sau khi trên dưới quán thông khiến cho nó thức tỉnh, lúc trước ách tiên tộc chỉ thiếu chút nữa, mà việc hôm nay ta muốn làm chính là bổ sung một bước này, đại lục vọng cổ có 99 tôn viễn cổ thiên đạo, chúng nó không có cảm giác, cũng không có ý thức của mình, thuộc về một mảnh hỗn loạn, mà tôn viễn cổ thiên đạo thứ 100 này cũng tương tự như thế, nhưng mà sói cai nó thức tỉnh, ý thức tiềm ẩn của nó sẽ bị người sáng tạo nắm giữ, từ xưa đến nay, hơn 3000 tộc quần tham dự. Việc này đều xem như phụ mẫu của nó, nhưng bọn họ đều đã không sai biệt lắm gần như chết hết rồi, mà vừa nãy chúng ta cũng đã chia ruột của mình ra, dung nhập vào bên trong cây thập chàng này, sau khi thập chàng được thiên đạo dung nhập vào phần bụng của nó, trở thành cùng một với thân thể của nó, chúng ta Chẳng khắc nào vào một khắc cuối cùng, trở thành một trong những vị phụ thân của Thiên Đạo, tiểu sư đệ, ngươi nói xem, đây có phải là một trận tạo hóa siêu cấp lớn, kinh thiên động địa hay không? Không, đội trưởng ngẩng mặt lên trời cuồng tiếu, tâm thần hứa thanh giấy lên sóng lớn động trời, lúc này bầu trời truyền đến âm thanh cực lớn, một cái đại thủ trắng như ngọc, tràn ra chấn động. Kinh người từ bên trong khe nứt đưa ra bên ngoài, sự xuất hiện của nó khiến cho bầu trời biến sắc, đại địa nổ vang, vô số pháp tắc từ trên tay nó tràn ra, khuếch tán vô tận phạm vi, trong chớp mắt liền bao phủ đại hoang đông quận, trong nháy mắt liền bao trùm thánh lần đại vực, núi sông, cỏ cây, đại địa, chúng sinh, tất cả mọi thứ, toàn bộ trong đó, trong khi tâm thần của vô số Vạn vật sinh linh đang kịch liệt chấn động, cái đại thủ này chậm rãi hạ xuống, một phát bắt được cây thập chàng, chầm chậm túm và kéo lên, cây thập chàng rung chuyển, thân thể Hứa Thanh lay động, nhưng so với những thứ xảy ra trước mặt, sóng gió trong lòng của Hứa Thanh càng lớn hơn nhiều, giọng nói của đội trưởng không ngừng vang vọng trong đầu của hắn, nhập cổ thiên đạo, trở thành phụ thân của thiên đạo, Hứa Thanh thì thào Hô hấp càng lúc càng dồn dập, giờ phút này, trong đầu Thanh Thu và Ninh Viêm ở một bên cũng đều triệt để nổ vang, gây lên sóng to gió lớn. Chưa bao giờ có, trong nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời động thủ, mổ bụng của mình, muốn dung nhập ruột vào trông thân cây, đã chậm, ha ha, lúc trước các ngươi không nghe lời ta, bây giờ đã muộn, đội trưởng cười to. Trong thần sắc tràn ngập vẻ phấn khởi, tiểu sư đệ, mặc dù Tôn Viễn Cổ Thiên Đạo thứ 100 này còn cần một chút năm tháng mới có thể hoàn toàn thức tỉnh và nhập chủ với đại lục võng cổ, nhưng trong quá trình này, người rất nhanh liền phát hiện ra chỗ tốt khi thơ làm phụ thân của thiên đạo, so với đám khủng tường long kia mà nói, chút việc bọn họ làm chỉ là cộng lông, mỗi ngày chăm chỉ làm nhiệm vụ kiếm chút quân công Một chuyến này của chúng ta, để y làm cả đời cũng không thể nào so được, đội trưởng truyền âm, giọng nói vô cùng ngạo nghễ, tràn ngập sự đắc ý.